Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giãn thời gian thu học phí, cụ thể là tạm không thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022. Trước tình hình dịch bệnh kéo dài, buộc năm học 2021-2022 phải thực hiện dạy học trên internet, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giãn thời gian thu học phí, cụ thể là tạm không thu học phí học kỳ 1. Đồng thời đề xuất miễn giảm học phí học kỳ 1 như một chính sách hỗ trợ khó khăn cho phụ huynh và học sinh từ mầm non đến phổ thông. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1,71 triệu học sinh từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông chưa tính hệ giáo dục thường xuyên. So với năm học trước, học sinh tăng thêm 31.000, trong đó khối trường công lập tăng 28.000 em. Năm học mới tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và 8 tháng 9 với học sinh tiểu học mà không tổ chức từ trường khai giảng. Thưa quý vị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành quyết định 3089 về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên người lao động đang thực hiện 3 tại chỗ của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh thành phố theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng được hưởng hỗ trợ bữa ăn là đoàn viên người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn tại các địa phương thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện ba tại chỗ để sản xuất. Mức hỗ trợ là một triệu đồng một người, hỗ trợ một lần. Thời điểm thực hiện hỗ trợ được tính từ ngày 24 tháng 8 năm 2021. Nguồn kinh phí thực hiện do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp hỗ trợ cho công đoàn cơ sở từ nguồn tài chính tích lũy của đơn vị còn được sử dụng tại thời điểm cấp và bảo đảm sau khi cấp, số dư tại đơn vị còn tối thiểu 1 tỷ đồng. Trường hợp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không đủ nguồn để cấp hỗ trợ, số dư tích lũy còn dưới 1 tỷ đồng, thì Liên đoàn Lao động Tỉnh, Thành phố, Công đoàn Ngành Trung ương và Tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cấp bù để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp đủ cho công đoàn cơ sở. Để giúp công nhân người lao động làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh do ảnh hưởng của dịch bệnh đang tạm nghỉ việc ở nhà tại nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Long An, ngày 25 tháng 8, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An đã vận chuyển 12.100 phần quà về các huyện thị xã thành phố để trao tận tay 12.100 công nhân lao động tại các địa phương. Mỗi phần quà trị giá 190000 đồng gồm thực phẩm tươi sống, nhu yếu phẩm do công ty Po Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ với tổng số tiền gần 2,3 tỷ đồng. Đây là những phần quà rất có ý nghĩa thiết thực giúp cho 12.100 công nhân người lao động giảm phần nào khó khăn và an tâm ở tại nhà để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Việc chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tại doanh nghiệp ngay lúc khó khăn này sẽ làm tăng thêm niềm tin của công nhân đối với công ty để sau khi xã hội trở về bình thường, công nhân lao động sẽ nhanh chóng trở lại làm việc giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất cũng là giúp cho địa phương phục hồi phát triển kinh tế trong thời gian sớm nhất.